Hello, cả anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì nhà em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh, chương là vạn giới lệnh và thần bí chi địa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là nhóm người Giang Thao Hiền đã vét sạch mọi cái đồ đạc ở thần bí chi địa rồi không còn gì nữa. Nhưng mà bên nhân tộc cao đẳng thì họ cũng là một thế lực hết sức kinh khủng. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra ở trong tinh không có một vị thần ngao du tinh không rồi trực tiếp chạy đến tộc địa của nhân tộc cao đẳng người nào dám xông vào lãnh địa của nhân tộc cao đẳng vậy một vị cường giả thần nhân xé rách hư không rồi đáp xuống nhận ra chưa vị thần này lạnh lùng nói một câu rồi lật tay lấy ra một khối lệnh bài đen nhánh thần nhân biến sắc cung kính nói đoạn an bái kiến tiên tổ nuôi dưỡng thánh dược đến đâu rồi vị thần thản nhiên nói ta ở trong phong ấn ngàn vạn năm Sớm đã không hiểu rõ sự vật của nhân tộc cao đẳng. Các người trinh phạt hạ giới đã đến trình độ nào rồi? ôi bẩm lão tổ, nuôi dưỡng được không ít thánh dược. Lão tổ có thể khôi phục nhanh chóng đến thời kỳ toàn thịnh. Và phần trinh phạt hạ giới, mặc dù thực lực bọn ta cường đại, nhưng vẫn chưa lấy đủ được vạn giới lạnh, cho nên đang một mực ẩn nhẫn. Hiện tại đã có hai khối vạn giới lạnh rồi. cường giả kia trả lời. Hai khối xong. Bảy khối vạn giới lạnh ít nhất phải lấy được năm khối. Đợi ta khôi phục, giải cứu những thần còn lại, thống trị tinh không. Ngữ điệu lạnh lùng vang lên, mang theo một tiền ngoan lệ. Để ai ngăn trở thì giết tất. Lão tổ, sao người lại bị phong ấn ở thần bí chi địa vậy? Cường giả thần nhân cung kính, sắc mặt mang theo một tia nghi hoặc. Thần linh giật mình ánh mắt lấp lẻ Tất cả đều là thiên mộng đáng chết kia hãm hại. Nếu không phải do nàng bản thân sớm đã đạt được thành tựu chân thần, sao lại bị chuyển xuống hạ giới này được? Lần này phá phong cũng là cảm ứng được huyết mạch mới tìm tới các ngươi. thân nhân sững sở càng thêm hoang mang. Thì ra là thế. Chỉ là tiên tổ. Ngài làm sao biết về vạn giới lạnh vậy? Vạn giới lạnh không chỉ có bản thần biết mà những thần còn lại cũng biết. Ở tại thần giới nó không phải bí mật gì. Sắc mặt của lão tổ âm trầm nói. Tộc ta vẫn muốn kiểm soát vạn giới lạnh. Chỉ là bản thần nghĩ mãi không rõ. Đại dược mà tộc ta chuẩn bị cho ta. Tại sao lại không thấy đâu nữa? Và lại. Vạn giới lệnh sao lại có quan hệ với phong ấn chứ Vạn giới lệnh kết nối với thần bí chi địa Những thứ yêu thú kia Tất cả đều là đại dược Là đại dược chuẩn bị cho hắn Chờ đợi sau khi phá phong để khôi phục Không nghĩ tới là bị mất sạch Lúc phá phong hắn cũng không nói tới Bởi vì thần minh bị phong ấn Không chỉ thuộc về mỗi bộ tộc này của hắn Thần minh bị thần bí chi địa Giam giữ cũng có lai lịch khác nhau Bộ tộc này của hắn là tộc Có nhiều thần bị giam giữ nhất Chỉ tiếc là trong vùng đất phong ấn này Người có thể kiên trì đến tận hôm nay chỉ có hắn, chẳng qua không biết là trong các nhà lao khác thì còn bao nhiêu người. <cười> Nội tâm của hắn cũng có rất nhiều nghi hoặc, tác dụng của vạn giới lệnh thì hắn có hiểu một chút, tuyệt đối là không có quan hệ gì với vùng đất phong ấn cả. Lúc trước khi bị phong ấn, trong tộc thuận lợi mà làm, dùng phong ấn để che giấu đưa bọn họ xuống phàm giới. Trong phong ấn cũng có các chủng tộc khác nữa, cho nên sẽ không khiến cho các vị thần khác để mắt tới chỉ là không nghĩ tới đại dược quán biến mất vùng đất phong ấn vậy mà lại có liên quan đến vạn giới lệnh nhân tộc cao đẳng cũng không dành về thần bí chi địa mà thần bị phong ấn chỉ biết tới thánh dược ở bên trong và biết được thần bí chi địa thích hợp làm nơi nuôi trồng thánh dược cho nên mới muốn lấy được vạn giới lệnh thôi về phần nuôi dưỡng tại tổ địa thì điều kiện quá hà khắc khiến bọn họ không thể nuôi dưỡng với số lượng lớn ở thần bí chi địa thì khác nó không chỉ bí mật mà năng lượng trong thần bí chi địa thích hợp để nuôi dưỡng nuôi dưỡng thánh dược. Hư không chấn động từng cái thế giới rung động, vang vọng âm thanh xuất thần, chuyên sướng sự tích của từng vị thần vĩ đại. Đương nhiên, sự tích vĩ đại này đều do chính bọn họ nói bừa thôi. Bọn thần này nói khó nghe một chút, đa số đều là dế nhũi ở trên thần giới, nào có đại sự kinh thiên động địa gì mà nói. Một tiếng, thế giới rung động trên trời hư không xé rách, một luồng nguyên lực bành trướng thiên địa tràn vào, từng đạo thân ảnh trong khe hở đi ra. Chuyện gì thế này? Từng bóng người ngửa mặt nhìn lên bầu trời và mặt mờ mịt. Đây là tình xâm lấn sau. Ngôi sao số 1 xuất hiện một lượng lớn cường giả phá không mà đến. Xin chú ý. Một vị võ giả dừng việc khai thác phát ra tin tức. Người nơi đây đều đã bị giết sạch. Tại sao có thể có người đến chứ? Lòng hạo nghi hoặc trực tiếp bước lên chuyển tống trận. Ngôi sao số 2 chú ý. Ngôi sao số 1 phát hiện kẻ xâm nhập, cấp tốc đến trợ giúp. Ngôi sao thứ ba xuyên chú ý. Ba ngôi sao này... Đầu tiên bị tiêu diệt gọi là số 1, số 2. Cái bị nhân tộc cao đẳng lấy máu là số 2 và số 3 đang đồng thời khai phá. Nơi này sao lại có nhiều người như vậy? Thiên thần vĩ đại không phải đã nói, ta thần và tùy tùng của ta thần tất cả đều bị tiêu diệt rồi sao? Ở trong hư không, từng đạo thân ảnh nhìn dưới đáy đang khai thác, người thu thập linh dược cũng mang theo vẻ mặt bối rối. Khẳng định là trước kia ẩn nấp, đợi thần rời đi rồi mới lại xuất hiện một vị đại đế trầm giọng nói: "tuy tung của tà thần là khinh nhẫn thiên thần, không có tín ngưỡng thiên thần phải giết." một vị cương giả đại đế sơ kỳ trực tiếp ngự không mà xuống, giết bọn họ. chúng ta siêu tập tất cả tài nguyên dâng hiến cho thần. <cười> chạy mau! tiếng võ giả gào thét tất cả đều chạy đến chuyển tống trận. bọn họ chỉ là võ giả cấp thấp đến đây để khai thác đến ngoại tinh để mà làm công, cho nên thực lực không có cường đại tuy tung của ta thần các người trốn không thoát đâu đại đế cười lạnh một tiếng đánh xuống một trưởng sâu kiến hèn mọn lấy mạng mà sám hối ầm uhm. một trưởng xé rách không gian rơi uế cường đại không ít võ giả trực tiếp quỳ tại chỗ uy năng của đại đế không phải là bọn hắn có thể chống lại đối mặt với một trưởng của đại đế thậm chí ngay cả dũng khí chạy trốn cũng biến mất bỗng nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện kim quang lấp lánh một trưởng đi ngược lên trên ương ngạnh đối kháng với trưởng lực của đại đế quanh Trong trường va chạm, trường lực của đại đế Sơ Kỳ trong nháy mắt tán loạn, thân ảnh ngự không bay lên, trực tiếp đánh ra một trường. Cũng không chịu nhìn xem đó là công nhân của ai, người dám giết sao? Quanh một tiếng, một trường đánh ra hủy diệt hư không, vì đại đế Sơ Kỳ này trực tiếp lăn ra ngoài, đế huyết tuôn ra như suối. Chu Sơn đại đế tới, đám võ giả kinh hô. Cai thác ở chỗ này thì đương nhiên phải có người bảo hộ, Chu Sơn chính là một trong số đó. Đáng chết! Tuy tung của ta thần còn có người mạnh như thế, cùng xông lên giết hắn. Tên võ giả đại đế sơ kỳ ổn định lại thân hình, thân sắc trắng bệch gào lên. Trong hư không từng thân ảnh xuất hiện, khoảng chừng có mấy vị đại đế, đối mặt với một mình Chu Sơ thì bọn họ có lòng tin giết được. Xâm lấn mỏ quặng của chúng ta, phải giết. Ở phía dưới lần nữa xuất hiện từng đạo thân ảnh, nghề tuyết chiêm bạch tinh và từng đại đế lần lượt bước ra, ánh mắt lạnh lẽo hàn quang lấp lóe. Đây chính là quặng mỏ của bọn họ, người nào cũng có phần. Này lại ngang nhiên dám đến xâm lấn thì đúng là tự tìm đường chết. Sao lại nhiều cường giả cấp đế như vậy, người xâm nhập bối rối, truyền tống trận lập ra, Long Hạo cũng dẫn người tới, một đám đại đế ngự không tiến lên, sắc mặt của kẻ xâm nhập nháy mắt trắng bạch ra. Mẹ nó, rốt cuộc là có bao nhiêu đại đế tới vậy? Kịch bản này không đúng, Thiên Thần nói nơi này đều bị Thiên Thần tiêu diệt, nhưng lại xuất hiện không ít người. Cho dù là tùy tầng của ta thần có ẩn nấp, Thiên Thần lười giết, nhưng một đoàn đại đế như thế này Đều là tùy tùng của tà thần sao? Thiên thần, ngươi có phải bị mù hay không? Nhiều cường giả đây như vậy, ngươi nói với bọn ta là đã, đã diệt sạch rồi sao? những kẻ xâm nhập bắt đầu hoài nghi tín ngưỡng của mình. Thiên thần này, có phải là cố ý để bọn họ tới đây chịu chết hay không? Trốn, trốn mau. Mấy vị đại đế xoay người bỏ chạy, trận này không cần phải đánh. Dù đối phương là phế vật dùng đan dược chất lên, thì nhân số cũng có thể nghiền ép bọn hắn. Hương chi một trưởng của Chu Sơn đã quất bay một vị đại đế trong bọn họ, khiến người nội trực tiếp trọng thương, càng biểu lộ sự kinh khủng của bọn cường giả này. Trông lên, thế giới của bọn hắn tài nguyên khẳng định rất phong phú, lòng hạo hét lớn. Mẹ nó, đến cùng ai là kẻ xâm nhập vậy? Thiền thần, người hại bọn ta rồi. Kiểu này sao lại tới để nhặt tài nguyên cơ chứ? Đây là bại lộ thế giới để cho người ta phản công mới đúng. Một đám đại đế sung sướng, tung phong liều chết tiến lên, tốc độ cực nhanh. Trong số các đại đế chỉ có một người chạy thoát, còn lại đều bị chấn áp mang tỏa cấm thần lên, áp tải về thiên ngân tinh. Chúng ta đến thông đạo khác nhìn thử xem, Long Hạo nói. Ở thông đạo khác, thiên thần nói rồi, đối diện chính là nơi tài nguyên phong phú, là sân bãi của chúng ta, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Tà thần đã bị tiêu diệt, thì đó chính là của chúng ta. Một vị đại đế kích động, để nói ra tin thức này. Đi siêu tập tài nguyên hiến cho thiên thần, một đám võ giả cũng kích động gào thét. Mẹ nó... Một tiếng thét truyền đến, một vị đại đế lộn nhào trốn thoát ra từ trong thông đạo gào lên. Đi mau, đóng cửa thông gian, thông đạo lại, nhanh lên, bọn họ sắp đánh tới rồi. Một đám vỡ giả trợn trắng mất ra. Đây là tình huống gì vậy? Không phải thiên thần nói bên kia đều bị tiêu diệt rồi sao? Sao người lại cun cút chạy về? Mau đóng cửa, không gian thông đạo lại đi. Thật là đáng sợ. Nơi đó rất nhiều cường giả cấp đế. Mau đi mời thiên thần. Đại đế kia kích động quát. Sao? Rất nhiều cường giả cấp đế Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, hư không vặn vẹo. Một người đàn ông lạnh lùng xuất hiện, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc. Người nói này đó có rất nhiều cường giả cấp đế ư? Thiên thần, nơi đó có mấy chục cường giả cấp đế, thực là đáng sợ. Bọn họ đã sắp đánh tới rồi, vì đại đế này hoảng sợ nói. Thiên thần choáng vắng, không phải mình đã giết sạch rồi sao? Chẳng lẽ ai bị người ta lừa rồi? Xông lên, giọng nói của Long Hạo chuyển ra từ thông đạo. Thiên thần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Long Đa Hạo. Phía sau còn có mấy chục vị đại đế, sắc mặt hắn thay đổi, đánh ra một trường, khe hở trong hư không nhanh chóng khép lại. Mẹ nó, thực sự là có mấy chục vị đại đế. Mấy chục vị đại đế này rốt cuộc từ đâu mà đến, tiên thần rất hoảng loạn. Một thế giới có mười mấy vị đại đế đã rất đáng sợ rồi. Mấy vị đại đế thì bình thường, vậy mà lại chạy ra mười mấy vị. Mặc dù đại đế hắn không để vào mắt, nhưng hắn mới vất vả khôi phục lại một chút thần lực, không muốn lại lãng phí hết. Cái đạch... Nhanh lên, đối phương muốn đóng cửa thông đạo, chúng ta giết qua đó, long hạo gào lên. Trên mặt thiên thần mang theo nụ cười lạnh lùng, sắc mặt lạnh như băng. Bản thần không muốn so đo với đám người các người, thực sự cho rằng bản thần sợ các người sau. Thiên thần rộng lượng, một đám người vội vàng cổ vũ, nhìn không gian thông đạo đang khép lại, trong lòng vì đại đế này nhẹ nhàng thở ra. Chuyện tài nguyên thì tìm thế giới khác là được, cũng là vì bản thần mới từ thần giới dáng lâm xuống, thần lực tiêu hào quá mức nghiêm trọng. Nếu không, chỉ là mấy chục vị võ giả cấp đế, bàn thần phất tay là có thể tiêu diệt. Thiên thần nói rất đúng, đám người vội vàng nói. Thiên thần nhìn thần sắc cung kính của đám người này thỏa mãn gật đầu. Ờ, bàn thần tìm thêm một số thế giới để giảng thuật võ đạo cho các người, điểm hóa các người thành thần. Thiên thần đại nhân, hả, không gian nứt ra kìa. Thiên thần chố mắt ra, ầm, hư không chấn động vết nứt xuất hiện, sắc mặt của thiên thần u ám trông vô cùng lạnh lẽo. Bản thần đã không chấp nhận với các ngươi Các ngươi lại dám ngung cuồng như vậy Thần lực ánh kim chớp động Vẫn đến hư không kiên cố trở lại Thần lực ánh kim rơi xuống Đám võ giả ngơ ra Đã như thế sao thiên thần ngươi không đi tìm giết bọn chúng đi Bản thần Thiên thần nó lại nứt ra kìa Đám võ giả ngơ ngác nhìn thiên thần Sắc mặt thiên thần lại biến đổi Lần này không phải rất lạnh nữa mà lại nghiêm trọng Cái này là do thần lực quán tạo thành Làm sao đại đế có thể đánh vỡ được e rằng có hơn 10 vị cũng không làm được Trừ phi đối phương cũng có thần Các người đợi một lát Bản thân đi lấy thần khí Đối với đám sâu kiến hèn mọn này Phải giết hết Thiên thần mở lời một cách ảm đạm Rồi phá vỡ không gian rời đi Thiên thần uy vũ Đám võ giả kích động nói Bọn họ đã biết qua thần khí của thiên thần Chỉ cần một chiêu là có thể lấy mạng cường giả bán thần hư không chấn động Mỗi lúc kịch liệt hơn Khe nứt xuất hiện lần nữa Đám võ giả không hề rời đi Sắc mặt ai nấy mang theo một tia lạnh nhạt. Có thiên thần ở đây thì cho dù bao nhiêu đại đế tới cũng không đủ. Một luồng sức mạnh sùng mãn chấn động, khe nứt mở rộng, một bàn tay lơ lửng ánh sáng dò qua. Lần này tất cả võ giả đều luống cuống. Sao thiên thần còn chưa trở lại? Sao thiên thần đi lấy thần khí mà chậm vậy kìa? Sắc mặt đại đế trở nên khó coi, người ta đã đánh tới nơi rồi, rách rồi. Bàn tay mang ánh sáng xanh lập tức xé rách không gian trong chớp mắt vết nứt hở không được mở rộng ba bóng người lập tức bước ra đứng chắp tay thần uy lẫm lẫm đây là thế giới của kẻ xâm lược sau Tiến thần giết đi chiếm lấy nơi này giọng của long hạo truyền tới hơn mười vị đại đế nhanh chóng bước ra nhìn đám võ giả phía dưới đồng thời ngẩn ra trợt cười lạnh một tiếng tốt đã chuẩn bị cả đại quân kỹ càng để bắt đầu trận chiến với bọn ta rồi sau bắt đầu trận chiến với các ngươi không phải bọn ta mà là thiên thần các người đợi thiên thần đến đi đám võ giả đang luống cuống, một vị đại đế vội vàng quát: các người chớ có ở mỹ, đợi thiên thần đem thần khí tới, đám tôi tớ tả, các người đều sẽ bị giết sạch. Thiên thần ư? quả nhiên nơi đây có một tôn thần chiến mặc cười lạnh một tiếng đầy ý khinh thường, bảo thiên thần của các người ra đây, để cho bản thần tát hắn hai cái. Lời này của chiến mặc có chút khoác lác, nhưng thần lực của những tên thần này đã cạn kiệt, đang ở vào thời kỳ suy yếu, bọn họ lại có ba người đánh một thì không thành vấn đề. Bản thân ư? Tất cả mọi người đều ngơ ra, người này cũng là thần sao? Không phải tà thần bị thiên thần tiêu diệt rồi ư? Sao từ vùng đất tà ác lại chạy đến chỗ của thần này? Thiên thần, thiên thần đại nhân, tà thần lại xuất hiện rồi. Đám võ giả cao giọng nói, thế nhưng không có tiếng trả lời. Xa xa hư không rất yên tĩnh, không chút gợn sóng, lại càng không có thần uy. Thiên thần của bọn chúng chẳng biết ở nơi nào. Không lẽ ai chạy rồi sao? Long hạo suy đoán ba vị chiến thần liếc mắt nhìn nhau, đồng thời khuếch tán thần uy lan tỏa đến khắp thế giới, thần uy cuồn cuộn. võ giả đây dối giết quỷ lệnh nét mặt hoảng sợ nhìn ba người. không có khí tức của thần minh chắc là chạy rồi chiến mặc nói thiên thần chạy ư đám võ giả ngây người ra không phải thiên thần quay về lấy thần khí để chém giết chúng ư sao lại chạy chứ tên thiên thần này quyết đoán thuật chắc chắn là anh cảm nhận được khí tức của chúng ta cho nên chạy mất chiến mặc mở miệng còn hắn cũng là thần Mà thực lực của thiên thần hiện nay chưa khôi phục Đương nhiên là không dám giao chiến với bọn hắn Một khi trận chiến bắt đầu Kết quả tốt nhất chính là chút thần lực vừa rồi bị hao tổn Còn kết quả xấu nhất Chính là bị bắt sống hoặc thậm chí giết chết Trong tình huống như thế này Đương nhiên thiên thần biết phải lựa chọn như thế nào Lấy danh nghĩa là đi lấy thần khí Rồi chuồn êm Lấy thần khí sao Nếu có thần khí thì sao không đem theo bên người Mà để xào huyệt chứ Chiến mặc cười nhạo Đám võ giả trầm mặc. Giờ đây trong lòng họ đã tin thiên thần chạy trốn rồi, nhưng bây giờ họ biết phải làm xong. Mẹ kiếp cái tên thiên thần này, ngươi lấy tài nguyên của bọn ta, xong rồi bán đứng bọn ta, còn bản thân ngươi thì bỏ chạy xong. Thiên thần đã chạy, bây giờ các người có hai lựa chọn. Long hạo lơ lửng trên không trung, nhìn trong đám võ giả thứ dưới. Một là khai chiến, hai là nộp tiền phạt. Khai chiến, nộp tiền phạt ư? Đám võ giả ngơ ngác chuyện gì thế này? Tố này giao lại cho các người, chúng ta quay trở lại hầm mỏ. Những đại đế còn lại lắc đầu Cứ tưởng là có thể bắt sống một vị thần Ai ngờ tên kia đã chạy mất từ lâu Không còn náo nhiệt gì để xem nữa Về phần tiền phạt thì sẽ không thiếu phần bọn họ Xét lấy các người Xâm chiếm hầm mỏ gây tổn thất cho bọn ta Các ngươi phải giao ra một phần địa bàn Để chúng ta, người chồng linh dược Long Hạo nói Đám võ giả có khó chịu hay giận dữ thì sao Đều vô dụng, càng không có khả năng khai chiến Chỉ có thể ấm mức đồng ý Trong lòng thì hận thiên thần kia muốn chết Sau này chúng ta là mình hiểu, các ngươi sẽ được bảo vệ bởi đội bảo an và hai vị cường giả cấp thần, Long Hạo nói thêm. Cường giả thần cấp bảo vệ sau, đám võ giả chấn động, lần này không phải ấm ức cũng không tức giận, mà là một niềm vui sướng trước giờ chưa từng có. Rốt cuộc thần mạnh đến mức nào, không phải không phân cấp bậc, bọn họ cũng không biết, nhưng họ lại biết dù thế nào thì có một tôn thần vẫn vô cùng khủng khiếp. Nhìn thân thần trước đó mà xem, sức một mình gã mà chèn ép cả thế giới của bọn họ không dám phản kháng chút nào. Bây giờ có hai tôn thần bảo vệ họ ư Hơn nữa còn có thể kết làm minh hữu Với đám người này Thực lực của đám người này hơn chục vì đại đế Ba đấng thần binh Như thế là một cỗ thế lực vô cùng khủng khiếp Chúng ta thực sự bị phản xâm lược rồi sao Đám bó giả rất mờ mịt Thế này nhìn có vẻ cũng không giống như bị xâm lược Mà cảm giác là bị mang bay theo Còn việc giao ra một phần địa bàn Chuyện này không thành vấn đề Thiên thần muốn chiếm toàn bộ thế giới này làm của riêng Đám người này lại chỉ cần một phần địa bàn Như vậy là không phải mọi chuyện tốt đẹp hơn xong. Tốt rồi, đây là luật pháp, đây là hợp đồng thiên võng, đây là vật liệu cần thiết cho truyền thống trận, các người phổ biến trước đi, đợi chút nữa sẽ mời đại đội trưởng đội bảo an đến, Long Hạo nói. Đám võ giả ngơ ngác tiếp nhận mớ hợp đồng này rồi ký tên, sau đó nhìn các điều khoản pháp luật mà hoàn toàn mù mờ. Quận ta chủ trương hòa bình, có văn minh trật tự, võ giả có tư chất tốt, cho nên các người cứ yên tâm. Chỉ cần các ngươi không sử dụng vũ lực, bọn ta cũng không dùng vũ lực với các ngươi. Long Hạo nói, còn tiền thì mọi người cùng kiếm, mang hành trang, kéo các ngươi bay lên trời. Nghe không hiểu gì cả. Mà kệ họ nghe hiểu hay không, Chiến mặc và Long Hạo phụ trách mọi việc của thế giới này. Những người còn lại thì quay về chủ trì công việc hầm mỏ, tiếp tục đào khoáng. Đám thổ dân các ngươi. Thôi vậy, các ngươi cứ phổ yến trước, sau đó cử một vài thiên tài đi du học tới thế giới của chúng ta, học tập tri thức của loài người. Long Hạo lại nói: Ra ngoài đi du học xong, đám bọn giả thế giới này hết sức ngây ngốc, học tập tri thức từ bọn ta biết nhưng ra ngoài du học thì không hiểu, chẳng lẽ đây chính là điểm chênh lệch giữa bọn ta và các ngươi. Rất nhanh sau đó thì Hạ Sơn và Hứa Hằng đến, hai người này là nhân viên bảo an của thế giới này, Chiến Mặc thấy vậy cũng rời đi, có họ thì đã đủ bảo vệ tốt cho Long Hạo rồi. Long Hạo chỉ điểm cho những người này phổ biến pháp luật, sau đó ký hợp đồng bồi thường xem tiền phạt là bao nhiêu tiếp đó là lựa chọn địa bàn có nguyên khí và trời đất thịnh vượng một chút, nhanh tay chiếm trước. đến lúc thích hợp sẽ nuôi trồng linh dược cao cấp. đám võ giả không dám trái ý, có hai vị thần đi theo, đừng nói là một phần địa bàn, cho dù là muốn cả thế giới này, họ cũng không cách nào chống cự. quang mỏ lại lần nữa bình yên, tất cả đều cố gắng khai khoáng hoặc thăm dò thế giới mới. la bàn tinh thần lấp lóe, ánh mắt giang thái huyền lại trầm xuống, bởi vì lần này không tìm được ngôi sao nào phù hợp điều kiện. Thậm chí là đến sinh vật sống chung quanh cũng khó mà tìm được. Hoặc là đã chết sạch, hoặc là ngay từ đầu đã không có, Giang Thái Huyền suy tư trong lòng. Chàng chủ, Long Hạo đã làm cho Thiên Hư Tinh ký hợp đồng Thiên Võng rồi, chiến mặc đến. Giang Thái Huyền gật đầu liên hệ với hệ thống, hệ thống khuếch trường Thiên Võng đi. Tinh Ký chủ, xin cho người mạnh nhất Thiên Hư Tinh ký hợp đồng, âm thanh từ hệ thống truyền đến. Không phải đã ký rồi sao, Giang Thái Huyền khẽ nhíu mày. Người dân Thiên Hư Tinh đã thừa nhận sự tồn tại của thần, vì thần kia mới là người mạnh nhất để mà khuếch trường thiên võng, trừ phi đối phương chịu ký hợp đồng hoặc khiến cho người dân Thiên Hư Tinh không còn tín ngưỡng vị thần này nữa. Hệ thống hồi đáp, Giang Thái Huyền nhướng mày gật đầu thở dài, không có cách nào khuếch trường thiên võng, vị thần kia đã tự tuyên truyền tín ngưỡng đến mức đã được thừa nhận, trừ phi hắn chịu ký hợp đồng, nếu không thì phải thay đổi tín ngưỡng. Tìm được hắn thì có, thay đổi tín ngưỡng thì dễ thôi. Chiến mặc lập tức rời đi. Chàng chủ, người cứ đợi đi, ta sẽ làm xong rất nhanh. Dự tồn tại của thiên võng sẽ giúp họ thuận tiện rất nhiều, cho dù không cùng một thế giới cũng có thể trao đổi bất cứ lúc nào, không hao phí sức. Người không biết đến thiên võng, cũng khó lòng mà phát hiện ra nó. Thiên võng này là một món thần khí, hắn ở đây cũng có thể điều khiển được chiến thần giới vậy. Muốn khống chế động tĩnh của thiên hư giới một cách hoàn mỹ thì không thể thiếu thiên võng. Ở thiên hư giới, Hạ Sơn và Hứa Hằng được đại ngộ rất cao, vui chơi giải trí đều được miễn phí toàn bộ là còn được người ta hối lộ liên tội. Đại đội bảo an này quả là không tệ. Hạ Sơn nói, trong lòng hài lòng, mặc dù phẩm chất của đồ hối lộ là không cao, nhưng được cái số lượng lại nhiều, gom lại thì cũng được một mớ. Cứ hằng thì đầy vẻ khó chịu, hắn cũng thu được không ít, nhưng số tiền này nạp vào thẻ hội viên lại cứ bị trừ đi, tiền phạt vẫn chưa trả hết. Sau này vất vả cho hai vị thần binh đại nhân, đại đế của thiên hư giới cung kính nói, đừng có thần với chẳng không thần, gọi ta là đại đội trưởng đi Hạ Sơn vỗ ngực nói, hiện giờ hắn mời phân thích cái chức vị đại đội trưởng đại đội bảo an này. Gọi ta là đội phó, hứa Hằng lại nói, chức vị phó đội trưởng này vốn là không có, do hắn thêm vào thôi. Chức vị của đại đội bảo an có ghi rõ, chính đội trưởng và phó đội trưởng hiện giờ là hai người bọn họ, chiếm chức hai vị trí đội trưởng, những người khác được chiêu mộ thì sau này đều làm thủ hạ của họ. Đại đế cung kính lui ra, hắn hối lộ hai vị đội trưởng, Không vì cái gì khác, ngoài sự tái xuất hiện của thế nư giới này, hy vọng hai vị thần có thể giúp sức bảo vệ cho thế nư giới cẩn thận. Hai người thu thập đồ vật xong xuôi dự định đem bán cho đạo tràng, phần còn dư lại thì mua ánh sáng pháp tắc. Hạ Sơn suy tư nói, nếu mỗi thế giới đều cho hối lộ, chúng ta có thể ra một phần sức giúp khuếch trường với thế giới đó. Hai mắt hứa hẳn sáng rực, đúng vậy ha? Nếu như khuếch trường thêm mấy thế giới, chỗ nào cũng có hối lộ, thì món tiền phạt 5 ngàn vạn kia trả bao lâu có thể trả hết. Vù, cư không xoắn lại, kìm quang ngưng tụ, bóng dáng thiên thần lờ mờ xuất hiện, nhìn hai người với vẻ lạnh lùng. Hai người các người, hợp sức đánh chiếm thế giới của ta xong Người đừng nói lung tung, thiên nhai võ thần. Bây giờ chúng ta chỉ là một thành viên trong số đó mà thôi, Hạ Sơn vội vàng nói. Một thành viên trong số đó, ý người là sao? Bóng mờ của thiên thần này nhíu mày lạnh giọng nói người có nhớ bốn vị kia không đánh tan thần linh ấy hạ sơn mở miệng đương nhiên là nhớ các ngươi cùng một bọn với bọn chúng à thiên nhai võ thần kinh ngạc nói Ây, bọn ta bây giờ cũng là thần bất do kỳ thôi cứ hằng cười khổ một tiếng ta và ngươi cũng như nhau vốn định tuyên truyền tín ngưỡng kết quả bị họ để mắt tới lập tức chấn áp bọn ta có thể làm gì được nữa bốn người kia hung tàn thế nào ngươi không phải không biết ta cũng đang rất tuyệt vọng đây vậy tại sao bây giờ các ngươi lại ở thiên hư giới Ánh mắt của Thiên Nhai Võ Thần lạnh lẽo. Giờ bọn ta tạm thời khuất phục làm việc cho họ, đợi khi thần lực hồi phục rồi mới tính sổ. Hạ Sơn trầm giọng nói. Lúc trước thần lực vẫn chưa khôi phục mà lại lấy cứng trọi cứng với bọn chúng thì quá ngu xuẩn. Cách của ngươi không tồi. Sắc còn Thiên Nhai Võ Thần hòa hoãn lại, đổi lại là hắn thì cũng sẽ tạm thời khuất phục. Về phần bị Hạ Sơn Hạ Sơn bị chấn áp như thế nào, hắn không cần hỏi cũng biết. ở Thần Bí Chi Địa Hạ Sơn trực tiếp đi vào cánh cửa kia. Ngay sau đó thì bốn người ngao bính cũng bước vào. Không cần nghĩ cũng biết hạ sơn ngu xuẩn đến mức tự chui đầu vào hang ổ của địch. thiên nhai võ thần ta có một cách có thể giúp chúng ta khôi phục thần lực rất nhanh. hứa hằng nói là cách gì? thiên nhai võ thần hứng thú nếu như có thể khôi phục thần lực lần này hắn sao có thể không cần mặt mũi mà bỏ chạy? lúc trước mặc thần võ thần đã triệu tập bọn ta cung hưởng tín ngưỡng rất có thể là muốn chinh phục toàn bộ tinh không. hứa hằng nghĩ một chút rồi nói người có thể đi tìm bọn họ. sao các người không đi? Tiên nhai võ thần nghi hoặc mở miệng Hiện tại bọn ta không đi được Nếu mà bọn ta có tụ hợp lại Cho dù số lượng có nhiều Nhưng liệu thực sự có thắng được bốn người bọn họ hay không Thần lực của bọn ta bây giờ mỏng lắm Hứa hằng nói Ngưng một chút lại nói tiếp Ta có thể cho người một tin tức Ví dụ như vạn giới lệnh Vạn giới lệnh ư Tiên nhai võ thần kinh ngạc lên tiếng Vạn giới lệnh thì bọn hắn có biết một chút Đây là đồ vật vô cùng thần bí Ngay cả những chân thần ở thần giới Cũng muốn có được nó không sai tám người này biết được tin tức về vạn giới lệnh chỉ cần ngươi đồng ý với ta vài điều kiện ta sẽ nói cho người biết Hứa hằng lại nói người nói đi điều kiện gì thiên nha võ thần tỉnh táo lại vạn giới lệnh hết sức quan trọng điều kiện của hứa hằng chắc chắn cũng rất khó chúng ta muốn có tài nguyên hoặc là một thế giới có tài nguyên phong phú hứa hằng nói người muốn tài nguyên của phàm trần sao nhưng thứ đó thì có tác dụng gì chứ cho dù là đế phẩm thì cũng không có tác dụng quá lớn với chúng ta tốc độ khôi phục quá chậm Thiên nhai võ thần không hiểu. Phẩm chất là phẩm chất, ăn nhiều linh dược cấp thấp thế nào thì cũng không bằng linh dược cao cấp. Bọn ta tâm địa thiện lương không có đành lòng tạo ra sát nghiệt, cứ chậm rãi khôi phục vậy thôi, Hạ Sơn bình tĩnh nói. Tâm địa thiện lương không đành lòng tạo ra sát nghiệt ư? Con mẹ nó, các người lừa trẻ con 3 tuổi à? Thần ở trong phong ấn thì có thằng nào lương thiện, lương thiện lại bị người ta bắt lại sao? Bây giờ ngươi lại nói với ta là các người tâm địa thiện lương cơ à? Đương nhiên là thiên nhai võ thần không tin đứng trước tài nguyên thì những thứ khác đều chẳng là gì cả. Điều bọn hắn coi trọng nhất bây giờ chính là nhân khẩu ở phạm giới, chỉ có sức mạnh tín ngưỡng vô tận mới có thể giúp bọn hắn khôi phục nhanh chóng, lại còn có thể tiến thêm một bước. À phải, có một chuyện muốn hỏi ngươi. Thế giới trước khi thiên hư giới bị xâm chiếm có phải là do ngươi hủy diệt không? Hạ sơn bỗng nhiên nói, không sai. Con đường mà ta tu luyện chính là sát phạt, một thế giới giết chóc mới có thể giúp ta khôi phục chút sức mạnh nếu không sao là có thần lực mà tuyên truyền tín ngưỡng chứ? Thiên Nhai võ thần lạnh lùng nói: tốt rồi, việc này nói vậy cũng kể như xong. Ngươi cứ đi tìm bọn mặc thần trước đi. Chúc người sớm ngày thành công. Hạ sơn trầm giọng cất lời. bóng mờ của Thiên Nhai võ thần tan biến mà không hề biết hai vị thần này có tâm tư khác. Tài nguyên ở hạ giới tuy không có nhiều tác dụng đối với họ nhưng có thể bán đi đổi thành điểm thần ma, thành ra nó lại là hữu dụng. đợi Thiên Nhai võ thần đem tài nguyên đến cho bọn hắn hoặc là một thế giới có tài nguyên phong phú nhất định bọn hắn có thể khôi phục rất nhanh hơn nữa còn có thể chiếm một vùng địa bàn làm một cái dược tiền tư nhân thuộc về mình thật ra nếu không phải lo lắng việc giết chóc quá nhiều sẽ bị phạt cũng không thể đích thân ra ngoài thì hai vị thần này đều muốn đến thế giới khác mà giết chóc một phen hoặc là chinh phục một thế giới để cung cấp tài nguyên cho họ để kiếm tiền ở thần ma đạo tràng nghe tuyết và chu sơn đồng thời tới còn có nhóm bán thần tiền vũ nữa các người đến có việc gì giang thái huyền nghi hoặc hỏi tràng chủ bọn ta muốn mời hai vị đại nhân đi lấy vài thứ với bọn ta. người tuyết do dự một chút rồi nói lấy cái gì? giang thế huyền nguy học là đại dược của bên nhân tộc cao đẳng. người tuyết nhàn nhạt, nhạt đáp giang thế huyền đã hiểu ngươi định dẫn theo thần ma đi ăn trộm đó à? lá gan của ngươi có phải hơi lớn rồi không? chàng chủ chiến thần thăm dò nhiều năm như vậy cũng không phải không có kết quả. cộng thêm thạch cơ đại nhân từng thăm dò lúc trước, bọn ta đã tìm được vùng đất nông nghiệp của nhân tộc cao đẳng rồi. người tuyết vội nói Nhưng yêu thú kia không có linh trí gì, còn chúng ta dựa vào thực lực của các đại nhân mà có thể hành động thần không biết quỷ không hay, người tuyết nói thêm. Chuyện này ngươi không cần nói với ta, ngươi vẫn nên hỏi ý kiến bọn họ thì hơn. Giang Thái Huyền suy tư nói, mấy cái chuyện trộm gà mất chó, làm mất danh dự như thế này, thường các thần ma sẽ không chịu nhận, nhưng mà trộm đại dược thì lại là chuyện khác, những thứ đó có thể giúp họ hồi phục nhanh hơn, tám phần là họ sẽ động lòng. Gọi đến bốn vị thần ma, hạo thiên quyển nằm dài trên mặt đất, nét mặt chán trường. Ôi, nếu chủ nhân của ta có mặt ở đây thì tốt quá rồi. Chỉ cần một luồng thần quang là có thể giúp ta khôi phục sức mạnh. Tên ba mắt đó có là cái gì? Đồ nhi của ta còn tốt hơn hắn nhiều. Đồ nhi của ta ăn nhiều tiên đan như vậy. Tùy tiện trích cho buồn tăng một giọt máu cũng đầy đủ dược lực rồi. đừng tăng buồn giàu thở dài. ra mặt của Giang Tái huyền co giật. Hậu tử mà nghe được câu này, có chắc là sẽ không giết người không? ông ăn thịt đường tăng người đã tốt lắm rồi, ngươi còn muốn uống máu hầu tử sau? Bốn vị đại nhân, chẳng hai trong bốn vị có ai bằng lòng cùng bọn ta đến tổ địa của nhân tộc cao đẳng lấy một ít đại dược mang về hay không? người tuyết mỉm cười hỏi. trộm đồ đấy. giang thái huyền thêm thêm một câu. a di đà phật, việc làm của người xuất gia sao có thể gọi là trộm cắp chứ? đường tăng niệm a di đà phật một câu rồi nghiêm nghị nói. bàn tay bấm ngón tay tính toán tổ địa của nhân tộc cao đẳng có duyên với bẩn tăng. Bần Tăng muốn tới đó một chuyến. Bản Long cảm thấy nhân tộc cao đẳng kia cực kỳ đáng ghét. Bản Long phát hiện không ít đại dược có huyết mạch Long tộc. Đây là sự sỉ nhục đối với Long tộc ta. Nhất định phải lấy về để cứu vãn tôn nghiêm của Long tộc. Ngạo Bính trầm giọng nói: Mọi người là yêu há có thể xúc phạm đồng bào của ta? Hạo Thiên Quyển mừng rỡ ngạo nghẽ đứng dậy tạch cơ nương nương chố mắt ra. Các ngươi đều không biết xấu hổ như vậy. Ta phải nói gì để có danh nghĩa chính thống một chút đây? giang thái huyền ngửa mặt nhìn trời danh dự của thần ma đều bị các ngươi thả trôi cho dòng nước hết một ngày nào đó mấy người phật tổ tam thanh rồi tổ long xuất hiện khi gặp các ngươi thì biết nói gì đây bọn ta chỉ cần hai vị thôi ngươi tuyết và chu sơn nhăn mặt nói hơn nữa lại không biết bọn chúng đặt chức nhẫn ở chỗ nào chưa chắc chúng ta có thể tiến vào được vậy à nếu thế thì hay là ngao bính và thạch cơ đi đợi hai người dò xét một chút nếu ổn bọn ta sẽ vào sau đường tông quả quyết đổi giọng thấy chuyện nguy hiểm thì vẫn nên để mấy thằng ngốc lên trước. Hạo Thiên Quyển không nói gì, ngao bính và Thạch Cơ chừng mắt nhìn một cái, rồi theo chân Nghe Tuyết Chu Sơn bước lên truyền tống trận dịch chuyển đi. Truyền tống trận lóe sáng, lại dịch chuyển vào trong chiếc nhẫn không gian. Thạch Cơ tiến lên do thám, thấy bên ngoài chiếc nhẫn có bốn vị lão tổ đang ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện. Không ngờ bốn lão giả này lại đích thân trông coi. Thạch Cơ nhíu mày, thực lực của bốn người này so với họ chỉ kém hơn một chút, ngang nhiên đi ở trước mặt họ thì quả thật là bất khả thi. Con đường kiếm tiền mà cứ như vậy lại bị chặn mất sao? Hai người không cam lòng, hai vị thần ma cũng chả khá hơn, không dễ gì thấy được cơ hội để mà khôi phục thực lực, sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Bốn người dịch chuyển trở về, cầm tấm địa đồ do chiến thần vẽ, ngao bính rơi vào trầm tư, thật lâu sau đó mới mở miệng. Cho ta, ta mượn một cái truyền tống trận. Lão tổ, người muốn làm gì vậy? Đám người nghi hoặc hỏi. Các người nghĩ cách thu hút sự chú ý của bốn lão giả đó, ta sẽ lập tức mở không gian đi qua. Chỉ cần không phải bốn lão giả đó, thì người khác đừng hỏng phát hiện ra ta, Ngao Bính nói. Cách này, có thể được, chúng ta đến đó náo chơi một chút, Thạch Cơ nói. Lần này nàng kéo theo cả đường Tăng và Hạo Thiên quyển đi cùng. Giang thế Huyền nhìn bốn vị thần ma này mà lắc đầu thở dài. Xin thần hầu, hãy tạo thêm một trận pháp, giấu trong truyền tống trận, đừng để dễ dàng bị phát hiện. Hai người gật đầu, họ đã thu thập được không ít vật liệu có thể luyện chế. Ra các Thần Hầu ra tay chế thành trận pháp đúng là rất nhanh. Ngao Bính mang theo trận pháp phá không rời đi, Những thần ma còn lại thì dịch chuyển đến trong chiếc nhẫn, ngăn chặn bốn tôn thần của nhân tộc cao đẳng. Tinh tuyên bố nhiệm vụ kiếm thêm 50 tỷ. Thời gian nhiệm vụ một tháng thưởng một hạt giống thần ma cao cấp, một bình dịch dinh dưỡng thần ma cao cấp, tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ thưởng cho gói quả lớn đã đột phá thành đế hạt giống thần ma cao cấp này cũng không cần cấp độ hoàn thành sau này hy vọng sớm ngày xuất hiện hạt giống của thần ma đỉnh giang thái huyền kích động trong lòng thần ma cao cấp vừa ra đã là đại đế một khi thần ma đỉnh cấp ra lời thì chắc chắn là một tôn thần rồi chỉ cần ngẫu nhiên xuất hiện một vị thần ma đỉnh cấp là có thể ngang dọc tinh không không ai cản nổi thực sự là vô địch hạ giới uhm. không lâu sau thì nhân tộc cao đẳng phát sinh một trận chiến bốn tôn lão tổ liên tục gầm thét tức giận suýt chút nữa thì thổ huyết đáng chết bọn ta không đến tìm các người các người còn dám vác xác đến đây các người dám dẫn xác đến ư? thạch cơ khinh thường đừng xem thực lực đôi bên ngang ngửa nếu như thực sự giao chiến sức mạnh thần ma đạo chàng hợp lại nhất định có khả năng giành chiến thắng chỉ là cũng phải cố sức mà thôi nếu như bọn người trương tham phong thăng tiến một chút bọn hắn cũng thăng tiến một chút thì có thể hoàn toàn nghiền nát nhân tộc cao đẳng trận chiến bắt đầu lấy ba đánh 4 Hạo thiên quyển đối phó một người, thạch cơ và đường tăng lấy hai địch ba, dù trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong nhưng không gặp nguy hiểm gì. Lũ sâu kiến hèn mọn, dám đến đây. Một tôn thần gầm lên giận dữ, từ tổ địa của nhân tộc cao đảng ngự không mà đến thần uy dày đặc, ánh sáng trói lọi, uy thế cuồn cuộn chấn áp tứ phương. Sao? Vẫn còn một người. Đường tăng kinh nghi quay đầu, ánh mắt hiện lên vẻ tập trung cao độ. Là vị thần trong phong ấn sao? Tôn thần này chính là một vị thần từ trong phong ấn thoát ra, trở lại nhân tộc cao đẳng. Trong lúc đang khôi phục thực lực thì bị bọn đường tăng chạy đến quấy rối. Hắn nhịn không được mà phải ra tay. Là các ngươi. Ánh mắt của vị thần kia vừa nhìn thấy ba vị thần ma đã lập tức dừng lại. Ánh mắt tỏa ra sức nóng. Thiền phú của các người không tồi. Thần phục dưới chướng của bản thần. Bản thần dẫn dắt các người lên thần giới. Ở thần giới không ai dám động tới các người. Thật sao? Hai mắt đường tăng sáng dược, kích động nói người thực sự cho bọn ta mặc sức hoành hành thần giới ư đương nhiên vị thần kia ngạo nghễ nói bản thân chính là tổ tiên của nhân tộc cao đẳng đoạn không nhân tộc cao đẳng ta thần giới cũng là thế lực đỉnh cấp hùng bá một phương nếu vậy thì xin hẹn gặp lại sắc mặt đừng tăng tỏ rõ vẻ vui mừng chợt quay đầu rời đi bĩu môi nói một vị thần cấp thấp bị người ta phong ấn mà cũng dám chiêu mộ bọn ta cỡ đấy thân sắc đoạn không chầm xuống đôi mắt lộ ra sát khí giết cho ta ba vị thần ma hóa thành ánh sáng lấp lánh trở vào trong chiếc nhẫn dịch chuyển đi mất à chuyện gì thế này đoạn không kinh ngạc bốn vị lão tổ và đặc dĩ thở dài họ cũng không hiểu những người này đi ra từ hai chiếc nhẫn bọn ta đã tra xét rồi nhưng không tìm ra được nguyên nhân đoạn không nhướng mày thần lực túa ra ào vào trong chiếc nhẫn nét mặt mang theo vẻ lịnh lùng truyền tống trận à ở hạ giới này còn có phương pháp luyện chế cao siêu đến vậy sao truyền tống trận bốn vị lão tổ đưa mắt nhìn nhau Tại sao trước đó chúng ta không hề phát hiện ra? Về truyền tống trận thì khi họ còn ở thần giới, không có biết nhiều về nó. Sau khi xuống hạ giới thì bọn hắn luyện chế không thành, vậy nên không luyện nữa. Nó vốn đã bị thất truyền từ lâu. Không ngờ bên trong chiếc nhẫn kia lại còn có truyền tống trận. Kiến thức của đoạn không không ít, khi còn ở thần giới cũng có biết ít nhiều về truyền tống trận, cũng xem sơ qua mấy loại trận pháp này. Nếu không như thế, chỉ bằng thực lực và nhãn lực của hắn thì e rằng cũng không nhìn ra truyền tống trận. Thủ pháp của người bày trận này vô cùng kỳ lạ, ở trong thần giới cũng phải có danh hào. Truyền thống trận ở trên thần giới thì không hiếm gặp, nhưng ở hạ giới này có thể xuyên qua các ngôi sao. Người luyện chế thành truyền thống trận này quả thực không đơn giản, đoạn không ngưng trọng nói. Đoạn không lão tổ, vậy chúng ta làm thế nào? Bốn vị lão tổ nghi hoặc hỏi. Nhờ truyền thống trận này, bọn chúng có thể dịch chuyển đến. Chúng ta... Đoạn không chấm hâm một lát, chúng ta có nên dịch chuyển qua đó không đây? Nếu như đối phương có một đám người vây quanh phục kích thì e rằng sẽ không an toàn. Hơn nữa, truyền thống trận này sợ rằng chỉ chịu được cấp đại đế thôi, thần linh như bọn họ không dùng được. Nhưng sao đám đại đế nó lại mạnh biến thái đến mức này? Trong lúc đoạn không còn đang chầm tư suy nghĩ, có rất nhiều điều nghĩ mãi không thông, nhất thời chưa biết phải làm sao. Nếu như hủy đi trước nhẫn này thì hắn không cam lòng, còn nếu giữ nó lại thì quá phiền. Trước mắt cứ để bọn chúng thư giãn vài ngày đi, sau đó chúng ta phái người qua đó thăm dò một phen, Đợi khi bản thân khôi phục sẽ lập tức tìm tiêu diệt chúng, đoạn không nói. Thế thì cứ tạm tha cho bọn chúng sống thêm mấy ngày vậy. Bốn vị lão tổ trầm giọng nói rồi tiếp tục quan sát hai chiếc nhẫn. Đoạn không đưa mắt nhìn bốn người bàn bạc thêm vài câu, sau đó chuẩn bị ngự không rời đi. Âm, âm thanh chấn động chuyển đến, từ trong chiếc nhẫn ba vị thần ma lại ra, lập tức dùng tuyệt kỹ mà đánh ra. Các người thực sự chán sống, đoạn không gầm lên, bốn vị lão tổ cũng đồng loạt xuất thủ, ba tên này thật quá đáng ghét đã chạy đi rồi còn quay lại, đi ba vị thần ma đánh một chiêu rồi lại trốn vào trong chiếc nhẫn, nằm vì lão tổ ngớ ra, các ngươi làm vậy là có ý gì chạy tới đánh một chiêu rồi chạy nữa là sao, thân sắc của đoạn không sám xịt, hừ lạnh một tiếng các người trông chừng chiếc nhẫn này cho tốt đợi ta quay về hồi phục lần này hắn hạ quyết tâm là cứ hồi phục trước rồi tính, ba tên kia có đến cũng tuyệt đối không nhúng tay vào chắc chắn là đám này muốn làm trễ nải thời gian hồi phục của mình đấy mà Tổ địa của nhân tộc cao đẳng nơi này có nuôi mấy chục con yêu thú, đều là đại dược được chăn nuôi, vừa có thể thăng cấp sức mạnh, vừa có thể khôi phục thần lực. Chỉ cần thần lực của ta khôi phục lại, với lại giải cứu các vị thần khiếp ra. Các vị thần khác ra rồi tiếp tục nuôi đại dược, như vậy là có thể xưng bá tinh không, đoạn không thẩm nghĩ. Mặc dù thực lực của nhân tộc cao đẳng hiện nay đã là đỉnh phong trong tinh không, nhưng lại không nắm rõ nội tình của bọn người ngao bính, e rằng sẽ có các vị thần khác xuất hiện. Tạm thời đoạn không còn chưa nắm chắc. Hắn ngự không bay xuống với vẻ mặt phấn khởi. Đại dược ơi! Hoàn đã! Sao chỗ này lại trống không vậy? Đoạn không lặng người nhìn về phía trước. Mấy chục con đại dược đều đã biến mất cả rồi. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.